Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 47 Trước miếu nguyệt lão năm ngón tay quấn quanh, thức nhàn đối với loại siêm y này an toàn không cách nào mặc được chỉnh tề. hàng suy nghĩ xem, cứ khoáng siêm y như vậy đi ra ngoài có thể khiến cho mọi người Bị quan trọng hay không? Đột nhiên, trước mắt bị một cái bóng chặn lại ánh sáng. Tất nhà gương mắt lên, chỉ thấy chiến sinh ca trên người chỉ khoáng trung y, đứng ở trước mặt mình. Chiến sinh ca vương tay ra, tinh tế vì tất nhàng chỉnh sửa lại siêm y. Động tác thành kính nghiêm tốt, giống như giáo đồ cơ đốc giáo làm lẻ bái Ánh sáng theo mặt chiến sinh ca yên nghiêng siêng qua. Trong vần sáng, cứ mặt lộ vẽ trầm tịnh ấm áp. Nếu đây là nhà bình thường, trường hợp này đựng cho là một đôi phu thề tương kính như tân, tương của nhau trong lúc hoàng nạn. Nhưng là thất nhàng không khỏi muốn thở dài, người này dù sao cũng không phải là người bình thường. Chiến sân ca dơ ta lên, có ai gò mã thất nhàng, nhà nói một tiếng, nắm tay thì ra là như vậy, thì ra đây chính là nguyên nhân. Nàng cố ý rời đi. Thất nhàng ngẩn đầu. Hiểu là tốt rồi. Hiểu rõ liền không có dây dừa Đường quy đường, cầu quý cầu. Nhất chân, thất nhàng định rời đi. Chờ ta. Phía sau, Điền đến âm của chiến san ca nhàng nhàng, Trầm thấp. Thất nhàng không có vai trào lại. cũng không phải cùng một thế giới. Kinh gì phải miễn cưỡng ở chung một chỗ. Hắn có giả tâm của hắn. Nàng có giấc mộng của nàng, căn bản không thể nào đang vào, cho dù đợi chờ cũng không cải biến được cái gì. Thích nhàng đi ra cửa, quả nhiên, Lâm Duẩn Chi đang canh giữ ở bên ngoài với tâm trạng phức tạp. Đại ca, thích nhàng lên đó. Thích muội Lâm Duẩn Chi lướt nhìn nàng, đang nhìn vào bên trong nhà một lần, thần sắn rất là hối hận. Hắn thật tin lỗi. Thích muội Cũng bởi vì ta, nếu không phải ta không có hảo hảo bảo vệ người, người như thế nào lại, như thế nào lại bị hắn vũ nhục. Hắn chỉ biết là thức nhàng bị chiến sinh ca bớt bỏ. Lần này lại bị nam nhân kia làm nhục, sẽ thương tâm đến độ nào rồi. Vũ nhục, cái mắt thất nhàng kéo ra. Từ nay, bả nhiên có phong cách của lâm công tử. Nàng há mờm đang suy nghĩ một chút. Hay là bỏ đi. Cùng năm nhân này nói mãi cũng không rõ. Muốn chi cũng không còn cần thiết cùng hắn giải thích. Nhưng như chính hắn suy nghĩ cũng không sai. Quay lại chắm mặt một con hoa hồ điệp. Nụ cười đầy mặt, rồng lấy lòng, lại tu hồn mang theo vài tia ranh mạnh. Thích cô nương, tới hôm qua ngủ ngon giấc không? Tốt. Thích nhàng hiếp mát nhìn thẳng, đi tới trước mặt đường tỉ. Thanh đường viên là địa bàn của nữ nhân này. Nữ nhân này đã là một con hồ ly thành tinh, như thế nào mà không biết chuyện tối ngày hôm qua. Chỗ này ra địa vàng của dược vương, lại có ai dám ở chỗ này đối với nàng hạ một bánh liêu hoàng cục làm cho nàng nhảy vào. Chủ tư ngươi ra lệnh cho ngươi làm. Thách nhàng lệnh luôn hỏi. Một con ngông ngơn hỏi ra, ta làm cho đường tỷ nghe hiểu rồi. Nàng vốn đã bị ánh mắt thách nhàng, nhìn đến cả người phát rét. Lúc này, Hải càng nghe ra giọng nói thất nhàn tại như bàn, quay về thất lắc tay, gọi quan hệ. Hà. "Không đúng, không đúng, thích cô nương, ngươi cũng biết, ở nơi này của chúng ta, có tiền chính là da, không phải nó thu tiền tài của người, phải giúp người tiêu tai họa chứ sao?" "Thu tiền tài của người, giúp người tiêu tai họa." Thất Nhàn âm trầm nhìn về phía Đường Tỷ đang cười nịnh hót. "Đường Tỷ phải không?" Nàng nhớ kỹ, thiệt thoai lần này, nàng nhất định sẽ trả lại. Một bên, Lâm Dũng Chi cũng nói nhận đồng đùng Người, nữ nhân này, nếu không phải người bỏ thuốc cho ta, ta... Đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn thất nhàng, đó là chạm đến chuyện tương tâm của nàng. Đường tỷ liếc nhìn hắn một cái, một bộ thần sách kinh thường, xoay mặt lại đối với thất nhàng, liền là nịnh hót. Ai cũng có thể nhìn ra, nữ nhân trước mắt, so sánh về nam nhân non này thật nguy hiểm hơn nhiều. Mình vừa ác độc đâm nàng ta một giá, tự nhiên phải hảo hảo hầu hẳn người này, để tránh mình đến lúc nào đó, chết như thế nào cũng không biết. Lâm Dựng Chi giận cực độ, nữ nhân giống hoa hồ điệp này, còn còn không thể nói lý. Nhắm mắt làm ngờ, hắn không hề nhìn nàng nữa, chỉ hướng nhìn thất nhà Tâm tư thiên hội bách chuyện, càng thêm vì thất nhà mà cảm thấy đau lòng. Thực tự tốt đẹp như vậy, như thế nào lại gặp phải chuyện này? Trường cô bớt rung, đã làm lòng ngờ lãnh, lúc này không ngờ lại gặp đến tình cảnh như thế. Thất nhà nhìn đến vẻ mặt quân quýt của Lâm Dưỡng Chi một chút. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, trong Cốc tử này không biết đang nghĩ tới đâu rồi. Lâm Dũng Trì đột nhiên giống như hạ xuống quyết định gì. Ám mắt kiên quyết kéo thất nhàng. Thất mũi, người đi theo ta. Thất nhàng đi theo bước chân nệnh dầu dập của Lâm Dũng Trì. Chỉ nghe phía sau đền đến thanh âm kinh ngạc của đường tỷ Lâm ngốc tử, nghe làm gì thế? Khóa miệng thất nhàng trung trùng, đặc giá muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặn cánh tai nàng. Tay chận cảm giác được một ám mắt âm hàng đang đầy nguy hiểm xuyên thấu tới sau ó trong lòng không khỏi tham dụ vậy cũng được coi như nàng đang cùng nam nhân khác cấu kết làm vậy sẽ làm cho nam nhân chưa từ bởi đình kia đè một chút cũng tốt lắm người nọ hận chuyện phản bội cái nàng không ngại làm cho hắn nhìn nàng phản bội hắn chỉ cần có thể khiến hắn hết hy vọng mà chuyện đều tốt trước miếu nguyệt lão Trên những tháng cây cổ thủ tuổi gần trăm năm, trao đầy những mọc bài nổi với nhau bằng vải lỗ rõ cỏ đôi có cặp. Phía trên mọc bài, các nhân tượng nam nữ cùng hy vọng lưu ái. Thế gió nhẹ chậm chờ phát ra những thanh âm nhẹ nhẹ thanh thủy Các nhà cao mài, đâm đại công tử đem nè, dừng tới nơi này làm cái gì vậy? Chuyện tầm mãn nhìn lại, Lâm Dưỡng Tì ra mỉm cười đi tới. Trong tay, một bên cầm tơ hồng lấy thừa ông từ ông tử trong miếu bên khác là một bài cùng bút. Thếch ngụy, Lâm Dưỡng Chi đứng lại bởi dạng hết sức nghiêm tốt. Thếch nhàng khóe mắt dựt dựt, xem bộ dạng hắn thế kia, đã nhìn đồ vẫn trong tay hắn, khóe miệng nàng không tự chủ trùng trùng. Thầm công tử không phải, đang muốn làm cái chuyện kỳ quả gì để chứ. Lâm Dưỡng Chi nhìn thẳng Thếch nhàng nói tiếp, Ngươi gã cho ta có được hay không? Trong giấm mắt, thất nhàng giống như bị ngụ lo quan trình. Hoa đào của hàng nở rộ có phải quá nhanh hay không? Chính xanh ca không có ánh mắt kia đang còn không có hất ra. Nàng lúc nào, ta hại tiêu trọng phải mộn đó đài hoa đào như vậy. Hốn chi, cái màu của Lâm Dũng chi có thể sánh hơn cả một mịt nhân. Hắn làm sao sẽ coi trọng mộn tử ca đầu Tình dạng còn không có nảy đỡ đầy đủ. Chắc lẽ người này có sở tinh liếng đồng. Gia mặn thất nhàng dựng a giật. ánh mắt nhìn Lâm Dũng Chia lập tức giống như rắn, hận vì bản thân rắn không kịp. Lâm Dũng Chia gặp thất nhàng không đáp đời bởi vàng giải thích. Thếch muội ta biết là mình mạo muội Ta biến nữ tử như người vậy nên nhận được một kết quả tốt hơn. Nhưng ta thực sự, ta thật lòng xin cho ta một cơ hội. Sau đó, hai trầm mắt đưa tình, toàn phần mong đợi, chỉu vào thất nhàng. khách nhàng im lặng, im lặng. Đâm những chi vừa vội lại tiếp tục giải thích. Thế vụi, ta tuyệt đối sẽ không giống như người nọ, ta sẽ hảo hảo quý trọng. tâm đại ca, không đợi hắn nói xong, khách nhàng không nhịn được các đứt. Đại ca, ta gọi người một tiếng đại ca. Người vĩnh viện chính là đại ca của ta. Ngươi là Sơn gian Thanh Tuyền, ta chỉ là một đạo nước bùng, căn bản không thể nhập làm một. Nhưng là, Lâm Dưỡng Chi lại nói, đại ca, hậu ý của người thính huyền tâm lệnh, thính huyền chỉ hy vọng có thể viện viện có mộng ca ca tốt. Thất nhà nhìn về phía Lâm Dưỡng Chi mộng cách thành khẩn. Nàng tự nhiên biết, Lâm Dưỡng Chi là có hậu tâm, muốn nàng có mộng kết thúc có hậu, để đánh bị khi nhục. Lâm nhuận chi này quả nhiên đúng như lời truyền, tâm địa như ngọc, ông nhuận vô sông. Lâm nhuận chi ngu ngù ngờ ngờ đứng rõ. Đột nhiên, thất nhàng cảm giác được một ánh mắt băng hàng quang thuộc. Bác thức diễn ngẩn đầu. Quả nhiên, chứng xanh ca đứng thẳng tấm cánh đó không xa, bạch y tung vai nhẹ nhạt rộng giỏ. chương 48, Nam hài Mê Giàng Lâm Dưỡng Chi theo ánh mắt thất nhàng nhìn lại, đồng nhã mắt hắn như phát đại họa. Nam nhân này làm sao đến nơi đầy nữa rồi. Hắn lập tức ngăn trở thất nhàng, trong lòng tự nhủ ông thể để người này lại tổn thương nàng thêm chút nào nữa. Chiến sinh ca vừa động, bệnh y bài bài, hướng về phía thất nhàng cùng Lâm Dưỡng Chi đi tới. Thất nhàng nhớ mày cho lẽ nam nhân này muốn mở sát giới. Chiến sân ca bước qua hai người bọn họ, hướng trong miếu thẳng tấp đi tới. Xem hai người giống như là không khí. Tất nhàng nghi ngờ nhìn lại, đầy không giống tác vong của hắn đầu Một lát sau, chiến sân ca lại đi ra, từ từ bước về phía tất nhàng. Người muốn làm gì? Lâm Dưỡng Chi cảnh giác nói, ngăn trở đường đi của hắn. Chiến sân ca đứng lại, nhàng nhạt quét mắt một vòng, như cũ. Xung ra một đàn âm tiếc. Cốt. Ý tứ đe dọa, âm số 10 phần. Làm những gì lúc này, tao có thể tùy tiện bị đuổi đi. Vốn đối với chuyện đêm trước, đã hối tiếc không dớt. Bây giờ, ai càng giống ra mẹ bảo vệ cà con, nhất biến bảo vệ thất nhà an toàn. Cốt. Chiến sang ca tiếp tục nhả ra một chữ. Làm những gì vẫn như cũ không bị la chuyện. Bó mắt chạm nhau. Tư hồ còn có thể nghe đường thanh âm tia lửa bắn ra bốn phía trong không khí. Hài hòa, chân chính hài hòa. Nào có, nam nhân nào khác có thể nhìn nhau lâu như vậy. Mồi thất nhàng kéo kéo, coi người, nhấc chân đi. Đánh đi, tức hết để cho nàng đi, rồi bọn họ hại đánh. Thư dịp, đang dưỡng chi nhìn mình, chuyển sinh ca lách mình một cái, đệnh trước mặt thất nhàng, kéo lấy cánh tai nàng. Làm cái gì? Thất nhàng cao mài gương mát. Diễn sân cao vùng tài, vỗ ra tấm một bài bị lụa đỏ buộc lại. Mộng cái bung ra, thì thấy trên một khỏi là danh tự sân ca. Một cái khác là viết thất nhàng. Thất nhàng không khỏi nổi lên chút ác tuyến. Nam nhân này nhìn thế nào cũng không giống như là người có thể làm chuyện nhi nữ tình trường. Làm dưỡng gì cũng là nhân thời kinh ngạc không thôi. Nèm bước đi ra ngoài, rồi trở lại ngay chỗ xung yếu. Ngươi tin cái này. Thất nhàng không thể tin. Không. Chiến sinh ca nhìn hàng một chút, lại mở miệng nói. Ta không tin. Thất nhàng rung rung, đây mới là chiến sinh ca bình thường đó. Chỉ cần ngươi tin, ta đây sẽ tin. Chiến sinh ca lại nói. Thất nhàng im đặn, tự hỏi trời cao. Chiến sinh ca quay đầu lại. Đem khói ngọc bài đã viết tên hai người, hướng viết cành cây cổ thủ cao cao ném đi. Một bài bay lên, bỗng dưng có một trần gió thổi qua, đánh vạt đi bản bài cũng nên hạ xuống đúng phương hướng cành cây. Bộp một tiếng, một bài hung hăng rời xuống mặt đất cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn tấm thẻ bài rơi xuống không nổi nên lời. Tiếc nhàng bị mùi. Nhìn thấy không? Nguyệt lão đều cảm thấy ta với người không phải là người một nhà. Chiến sinh ca không để ý, đi tới, đem thả bài nhặt lên. Lại nhìn, tên định chóp cây đại thụ, đột nhiên xoay người bay đi tới. Dùng kinh công mua lợi, chắc chắn là không nhận được sự chúc khúc. Thất nhàng lạnh lành đứng tại chỗ nổi. Chiến sinh ca cúi đầu điếc nhìn ngàn một cải, chỉ nghe rác một tiếng giòn vang lên. Một nhánh cây bị bẻ gãy rượu xuống. Trong nội tâm thất nhàng buồn bực không thôi. Nam nhân này muốn bắt nạn cây này sao? Có phải là quá trẻ con hay không chứ? Nó thấy chiến sanh ca đem cành cây hùng hăng giật xuống. Hướng mặt đất dưới chân đầm xuống. Lại đêm mọc bài nhẹ nhàng đã ở trên. Tốt rồi. Phái miệng thất nhàng không nhịn được mà rung lên. Người này suy nghĩ quả nhiên không theo lẽ thường. Chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra cách như vậy. Dù sao, mọc bà chỉ cần reo lên cây này là được chốt phúc. Nên hắn liền đem nhánh cây bẻ, thật là người đủ cố chấp. Thất nhàng mặc kệ hắn, thật không thể cùng nam nhân này nổi lý lẽ Hứa nguyện, chứng thanh ca nhìn về thất nhàng nổi. Sắc mặn quá dị, thất nhàng nhìn hắn. Các người bọn họ vô luận là ai cũng sẽ không giống thiện hàm tính nữ, sao lại làm ra chuyện như vậy? Huống chi người bọn họ cùng nhau hướng nguyệt lão cắn cầu, đó là một chuyện gì vậy? Ta sợ nguyệt lão nghe được nguyện vọng của chúng ta, ta không biết làm như thế nào cho phải." Tế nhà được chồng "Tại sao?" Chiến Sinh ca hỏi. "Ai người tâm ý không từng thông, người nói Nguyệt lão nên làm như thế nào cho phải. Thất nhàng cười khẽ. Vì sao không tương thông? Chiến sinh ca tiếp tục trì vấn thất nhàng. Ngươi sẽ vì ta cầu, mà làm một khu lan, cả đời nhất thê một đôi sao. Thất nhàng câu khởi quá miệng, đi đến gần dịu cợt. Chiến sinh ca thật lâu, liếc nhìn nàng một cái, đớ mắt nhìn về phía cành cây cắm trên mặt đất, trầm giọng nói. Ta đối với Nguyệt lão nói, ta có đủ tư cách để làm vị vô làng kìa. Trong nội tâm thất nhà, những thời không biết là nên giận hay nên cười. Nam nhân này, tao có thể tự đại, có chấp đến loại trên chỗ này. Tư cát lời nỗi dối này so sánh với lời bốc phép còn không đáng tin hơn. Gió nội lời, thé mọc bài ra mảng đầu cành tiếp tục, tẩu hoang khúc, thậm chí nghe cả nhính cây cắm ra mặt đất kia. Cũng nhẹ nhàng đông đừa Mặc dù thanh âm không thể so sánh Cùng cây kia nhường rốt cuộc cũng tấu ra Một thanh khúc nhẹ nhàng vui tươi Dưới tàn cây Một thân ảnh bạch y Nữ tự thanh thần nam tử cường tráng Bạch y nhẹ nhàng Quán lá rụng trên mặt đất Cánh đó không xa Trong dưỡng chi nhìn hai người Đã chỉ nhìn một bài trong tay Một mặn viết tên mình Mặt kháng trống không, chưa biết gì cả Yên lặng lùi xuống. Trên quang đảo, một người tự áo thơ tráng cởi ngựa đi chậm rãi. Trên mạng thần thanh khí sản, chính là thất nhà từ doanh thành chạy đi. Không nghĩ tới, trong doanh thành nho nhỏ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. rồi phòng quần, giật vườn, diễn sanh ca, mọi cái đều là chuyện phiền tỏa đến có giải quyết. Nếu trốn không được, nàng chạy còn không được sao. Nàng không muốn vào phiền toái, như vậy chạy đi luôn là thượng sách. Tàm thủ lĩnh danh nghĩa của lôi phong quần cũng không khác gì bị dịch vườn xạo đá kia nghiền áp. Về phần chiến sanh ca, nàng lại càng thêm không có ý kiến gì. Chuyện không thực tế nàng chưa bao giờ làm. Nàng tiếp tục đi theo cuộc sống của nàng. Chỉ hy vọng từ nay không cần ngập lại cũng không nên lùi tới. Càng trong lúc thất nhàng thích ý, đột nhiên, từ ban đường vọt ra một nam hài, người đầy vết máu. Cô giọt, con ngựa thất nhàng đang cởi. Ngựa nhỏ hí dài, dê lên vỏ trứa. Thất nhàng an ổng con ngựa lại, gương mắt nhìn. Rồng thể đáy mắt nam hài, là không thiện ý cùng hận ý. Nhìn lại hắn, bộ dạng đại khái 13-14 tuổi, một thân lam lũ, đất đen cùng máu tươi đem dùng mạo thật che đi nhưng từ y phục rách nát kia có thể đoán, tuyệt đối đây không phải là hài tử nhà người bình thường. Thất nhàng nhớt miệng, nàng không nhìn thấy, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Đây tuyệt đối là một loại phiền tỏi lớn trong đại phiền tỏi. Được giả nói cho nàng biết, cùng nam hài này nhất lên quan hệ, tuyệt đối không có chuyện tốt. Lạp tứ, quyết định liều mạng, mắt nhìn thẳng làm như không thấy nam hài. Thất nhàng tiếp tục cởi ngựa, đi rong về phía trước. Đột nhiên, sắc khí từ phía sau lưng xuyên là thấu xương mà đến. Công tử, nên anh biết điều một chút đi trở về, về dặn da thịt chịu khổ. Thất nhàng chỉ nghe sau lưng có tiếng khàn khàn như thế. Không quay đầu lại, không quay đầu lại. Chuyện không liên quan đến nàng. Nàng là người biết, nàng là người mù. Các người là hạng người lan tâm cậu phế. Cũng xứng nói chuyện với ta. Thanh âm nam hài tuy có vẻ hơi non nớt, cũng đầy cao ngạo. Có nên nhanh chóng dụng ngựa đi về phía trước hay không? Nhưng hiện tại, nếu nàng cử động phá lớn, có thể kích tích đến đám người phía sau kia hay không? Thất nhà cố đầu tự đánh giá. Thư, công tử, là người không khuất phục đó. Vậy không nên tránh bọn tụ hạ không khách khí. Thanh âm khàng khàng hơn lạnh. Là... Nên chả sao Thất nhàng rung trùng Các khí nơi này càng lốt càng dài đạt Giết người là có thể Nhưng xin đợi nàng rời đi Rồi hãy giết người tiếp Đang muốn vùng rồi Thì lại nghèo phía sau Truyền đợn tiếng là cặp bách của Nam Hài Tí tỉ Thanh âm hướng về phía nàng mà đến Thất nhàng gương mát Xác định trước mắt Không có bất kỳ nữ tử nào khác Nhưng ngay sau đó da mặn rốt rút, hai tự đáng ghét này là của nhà ai vậy? Khắp nơi nhận thần thích loạn, không biến sẽ mang đến khốn nhị cho người khác sao? Quả nhiên, các khí hướng thất nhà di động tới. Đứng lại, tiếng quán khẽ trường đến. Khóe mắt thất nhà nhẹ nhót. Gọi nàng dường, nàng phải ngừng sao? Vậy chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Tiếp tục hướng phía trước đùng đưa đi tới. Chỉ nghe sao tai tiếng vô vụ mấy tiếng, cỡ như gió bị xé rách. Thất nhàng không có đặt mắt lại, rơi ngựa đưa về phía sau vùng lên. Bà chỉ ấm tiễn lập tức, chuyển hướng bay về phía đại thủ bên đường, đâm thật sâu vào. Thất nhàng thở dài, tại sao chuyện chuyện tói gì cũng khiến nàng gặp được. Vừa rời đi hang hổ, làm sao lại tiến vào hang xói rồi. Thở dài một tiếng, thất nhàng dừng lại qua đầu. Có chuyện gì sao? Đâm vào mắt, chứ là ba đâm nhân đầu đội bụi che Không nhìn thấy diện mạo, lúc này đang âm tàn, nhìn thẳng thất nhà Cầm đầu, chứ là nam nhân có thanh âm khàng khàng. Người biến công tử nhà chúng ta. Thất nhàng liếu một cái về phía Nam hài đẳng đàn của đầu, không biến đàn suy nghĩ cái gì. Không nhận biết, nàng nói lời thật. Nàng làm sao biến tiểu quỷ này phiền tỏa như vậy? Hừ, cái không thừa nhận cũng vô dụng, có như người xô xẻo, hôm nay, người tất phải đi gặp Diêm Vương. Thanh âm khàng khàng hờ lạnh. Cái miệng thức nhàng co quắp, rồi rút lại. Tai một lần nữa xác định, đầu năm nay, chính là lời thận không ai tin. Hiểu xác định bọn họ là người quen, tại sao còn hỏi nàng? Diêm Vương, thất nhàng cười khẽ, Gặp lại lão bằng hũ. Này, không được. Ta lại bị hắn đá trở lại thôi. Nàng nói đây là lời nói thật. Nếu không phải Diên Vương không thù, nàng sao lại trọng tin ở nơi này. Quả nhiên, thanh âm khàng khàng kia lại vang lên. Tiểu nha đầu này thật là cùng vọng. Thế thì đến địa phủ, đi theo Diên Vương lôi kéo tình cảm đi. Vừa nói, tất cả một ước ưng vọt lên. Thất nhà cảm thấy thật sự bất đắc dĩ. Thật muốn đánh sao. Này, cũng không phải là nàng chọc tai họa, nàng là vì ai mà đánh vậy? Vừa ai quán, Thất Nhàn vừa tung người lập tức nhảy xuống, cánh được mỏng vuốt đánh tới. Thất Nhàn ta cầm roi ngựa, phun lên đánh thật mạnh về phía nam nhân. Nam nhân kia đánh không kịp, cơ bị đánh trúng tạo thành vết máu thật dài. Còn với lại hai nam nhân, màn mẫu cha liếc mắt nhìn nhau, khi thần chen nhập chiến cuộc. Nhàn quay lại, còn đang suy nghĩ nàng rút cuộc là vì ai mà đánh. Ánh mắt liếc qua, thế trên người nam hài kia, đầy máu đen đang giọng theo vang đạo, từ từ di động, tới bên cạnh xứng mạ của thất nhàng. Hắn nhanh chóng dạy bước, vỗ ngựa định trời đi. Thất nhàng đầu đầy hát tuyến, đầy rút cuộc là con cái nhà ai. Tham nàng gặp phiền toái, còn muốn rộng ngược của nàng. Nó lẽ bộ dạng cũng mình, dễ hiếp đám đắm sao. Rồng nhảy mắt, trên tay tăng thêm lực, không ai cho dự, đem tất cả quán khí, đều dồn vào đổi phỏ ba nạp nhân kia. Tại điểm yếu hại, công kích toàn lực. Rồng nháy mắt, trên quang đạo, tăng thêm ba cải sát chết, không nhắm mắt.